Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mày rậm của Vũ Triều Duy trao lên thật vất vả với chuyện của Triều Ngọc hiện tại Triều Huấn lại đến quản việc của anh Em không tin anh sẽ cùng cô bé kia ở cùng một chỗ em biết rõ anh không thể nào vì bà nội bức hôn mà ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ Triều Huấn hãy nhớ kỹ cô gái trong miệng em sẽ là chị dâu tương lai đấy Tên nhóc này chẳng lẽ không hiểu được tài vách mạch rừng Khôn khéo quá mức hồ đồ rồi Cả chuyện gì nên nói Chuyện gì không thể nói cũng không biết Anh hai, chẳng lẽ thật sự anh muốn cùng cô ấy kết hôn Vậy sẽ hại người ta Anh biết anh hai căn bản sẽ không yêu cô ấy Có gì không thể Nếu đã phải kết hôn Vậy cưới cô ấy hay cưới một thiên kim của công ty nào đó Do bà nội chọn Thật ra thì cũng không khác nhau lắm Vũ Triều Duy vừa nói lật tài liệu xem Sau đó đè phím khôn điện thoại Thư kỳ chu, gọi trợ lý ngô Trợ lý Chu, Lý Đạc tới đây. Trợ lý Ngô đã ra nước ngoài công tác. Trợ lý Chu cùng Lý Đạc đi phía Nam xem xét công trình rồi. Lập tức liên lạc bọn họ. Tôi muốn bọn họ trong vòng 2 ngày trở về công ty. Giọng nói không nóng không lạnh. trầm thấp của vũ triều gì phát ra. Nhưng mà trợ lý Ngô là do Tổng Giám Đốc phải đi công tác. Mà trợ lý Chu cùng Lý Đặc đi phía Nam để sửa lại những sai phạm do Tổng Giám Đốc tính sai. Thư ký Chu khiếp sợ, giọng nói ngập ngừng truyền trong điện thoại. Tôi tôi không biết có thể liên lạc với họ không. Nếu như hai ngày sau bọn họ không xuất hiện tại phòng làm việc của tôi, vậy tôi nghĩ cô cũng không cần tới công ty. Vũ Triều Duy tức giận nói, thật bội phục chiêu Ngọc, không biết tên nhóc này đã điều thư ký khôn khéo thông minh của anh đi nơi nào rồi, mà điều thư ký chu ngực lớn nhưng không có đầu óc đến đây. Nhấn tắt phím gọi nội tuyến, Vũ Triều Duy xoay tròn nửa vòng ghế, thấy Vũ Triều Huấn nhàm rỗi ngồi. Mà trên mặt lại có chút ý cười Anh hai Cần gì phải làm khó dễ một cái thư ký nho nhỏ Mặc dù cô ta là do Triều Ngọc tìm đến Cũng có thể là do mới đảm đương công việc Vẫn chưa thuần thục Hơn nữa lượng công việc của anh gấp 3 lần những người khác Cô ta không đuổi kịp bước chân của anh Cũng là chuyện đương nhiên Vậy anh mời cô ta đến đây để làm gì Phụ nữ quả nhiên là phiền toái Vũ Triều Duy hỏi tiếp Thư ký tiền cùng trợ lý vương đâu rồi Tiền tiên sinh bị điều đi bộ, tài vụ ở nước ngoài. Thăng lên làm quản lý. Về phần trợ lý vương, bởi vì năng lực xuất sắc, bị Châu Ngọc chọn chúng bay lên làm thư ký tổng giám đốc bên nước ngoài của anh ba. Nói cách khác, Chiêu Duy đường đường là tổng giám đốc, có thể chiêu mộ nhân tài đều bị người ta mang đi dùng hết. Trong lòng Vũ Chiêu Huấn cười trộm. Cái tên chết tiệt. Vũ Chiêu Duy tức giận nhíu mày một cái, tên nhóc kia không biết tự mình bồi dưỡng nhân tài. Lại dám ôm người bên cạnh anh, còn làm cả công ty rối loạn cả lên, thật là... Là do anh quá cương chiều thôi, chuyện gì cũng giúp, ngay cả tìm vợ của anh ấy nữa, chứ chuyện nhỏ này cũng muốn anh ra tay. Không thể bởi vì anh hai tài giỏi mà việc gì cũng phải nhờ anh hai. Hết lần này tới lần khác đều đổ hết trách nhiệm lên đầu anh hai, khiến Chiêu Ngọc càng thêm tùy hứng phóng túng. Một khi anh hai bỏ hết gánh nặng trên vai, thật không biết công ty sẽ biến thành hình dáng gì. Chỉ sợ anh hai vừa đi, trọng trách của tập đoàn Vũ Thị này sẽ đến phiên anh. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật là khủng khiếp. Đó là anh ba của em. Cũng bởi vì là người trong nhà, cho nên càng không thể cưng chiều. Nếu không ban đầu bà nội sẽ không phải anh ấy đi nước ngoài lo sản nghiệp bên đó. Chính là hy vọng anh ấy tự mình đứng vững. Vũ Châu Huấn thâm trầm nói. Vũ triều Duy không khỏi hoài nghi nghĩ, chẳng lẽ thật sự là anh đã nhúng tay quá nhiều. Nhưng anh em ruột dù sao cũng là anh em ruột. Anh không cách nào không để ý tới. Anh hai, anh là người không phải siêu nhân. Chu Ngọc không phải đần. Năng lực tài hoa cũng không kém. Cũng là bởi vì anh quá bảo vệ, che chở. Nhưng điều đó cũng hạn chế sự phát triển. Điểm này anh có nghĩ tới hay không? Vũ Chu Hấn lo lắng, ngồi nhỡ anh hai có ngày mệt mỏi mà Chu Ngọc tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận vị trí chủ tịch tập đoàn. Như vậy, cho nên anh hai tuyệt đối không nên quan tâm quá nhiều. Mọi người thực sự không tốt sao? Cho bọn họ tự do đi làm những gì họ thích Đây là phương thức tình cảm anh đối với anh em Không phải như vậy Chúng em cũng đã trưởng thành Cũng có đầy đủ năng lực Có lúc cũng hy vọng chia sẻ một chút trách nhiệm của anh Cảm ơn ý tốt của mọi người Anh chỉ muốn tất cả vui vẻ Anh không mong gì cả Vũ triều duy tiến lên vô vỗ vai Vũ triều huấn Anh hai Vũ triều huấn cũng chỉ có thể thổi dài cảm thán Rốt cuộc thì ai mới có khả năng ngăn cản cố chấp này của anh hai đây trong đầu anh liền hiện lên ra của nhóc hoạt bát tinh thần phần chấn kia Lâm nghi chăn có lẽ đáp án chính là cô bàn đêm buông xuống bao phủ khắp trốn phồn hoa đô thị trong khi mọi người đang trở về ngơi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện